tang lễ Đây là biến cố lớn trong đời người. Vì lòng hiếu thảo, người sống nên tích cực lo lắng cho người đã chết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nội dung là vậy. Theo quan niệm Á Đông ngày xưa, lấy câu này làm trọng. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Sự là kính thờ. Kính người chết giống như kính người ấy khi còn sống. Nhiều nghi thức rườm rà bày ra vì trong thực tế người đã chết đâu còn ăn uống đâu còn tới lui quanh quẩn trong nhà đã tắt thở đành chịu tẩn liệm các bụi trở về các bụi lòng đây tưởng nhớ đó mất như còn câu thơ của đồ chỉu điếu liệt sĩ Phan Công Tòng ở Bến Tre mãi gây xúc động cụ đồ muốn nhắc đến truyền thống tinh thần tranh đấu nghĩa sĩ trận cần duộc tuy mất thân xác không trọn vẹn Nhưng cụ đồ vẫn nhớ linh xưa, kẻ đâm ngang chém ngược làm cho mã tà, ma ní hồn kinh. Hoặc khi điếu chiến sĩ vô danh ở Nam Kỳ, tuy mù lòa mà ông vẫn thấy binh ma chèo dưới vực. Thời xưa tang lễ với nghi thức được quy định trong sách Văn Công Gia Lễ của Chu Hy đời nhà Tống, ông Hồ Sĩ Dương đời nhà Lê, hiệu thọ mai cư sĩ đã giảng lược, soạn ra bộ sách, Thọ mai chi lễ Còn truyền tụng Tuy đời Lê đã giải lược Nhưng đến nay ta thấy quá rườm ra Dài nghi thức tên gọi khác nhau Nhưng trùng lập Lắm khi không cần thiết Nhất là trong hoàn cảnh nước nhà Còn khó khăn không ai rảnh rỗi Nhà cửa chật hẹp Mạng sống con người lần hồi Như là hình bóng phù du Cảm tưởng ấy rất sâu đậm Ở xứ ta Nơi chịu nhiều chết chóc Qua 30 năm chiến tranh Xin ghi lại vài nét theo thọ mai gia lễ để tham khảo. Có lẽ ta sẽ thấy còn dấu ấn dài dạng, mê tín cổ sơ. Hiểu đơn giản, con người là khí âm, khí dương hòa hợp lại, có hồn, có día. Người chết rồi vẫn có thể lưu lại ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với người sống. Thậm chí nơi chôn của người chết vẫn liên quan đến sông núi, đồi nỏng dùng phụ cận. Nhưng vấn đề phong thủy dược ra ngoài khả năng của người biên soạn. Lúc hấp hối, dĩ nhiên đây là trường hợp người chết bình thường vì bệnh già, ở gia đình có con cái săn sóc thường trực bên giường. Đoán chừng thân nhân đang hấp hối, hết bề chạy chữa, lập tức bố trí một chiếc giường ở giữa nhà, đưa ra nằm, đầu dây ra ngoài sân, con cháu đứng xung quanh, im lặng, đau xót. Dời ra giữa nhà là động tác gọi thiên kính tẩm. Đứa con trưởng nam hoặc người mà bình thời người sắp quá cố thương yêu nhất đến gần, quỳ xuống hỏi khẽ để biết người sắp mất muốn trăn trối điều gì không. Nếu có thì ghi nhớ, tuân thủ nghiêm khắc về sau này, gọi là di ngôn. Lại đặt tên Thủy, tên riêng sau khi đã chết, còn gọi tên Hèm. Đại khái ca ngợi đức tính như tên khắc cần, chính trực đối với đàn ông, còn đối với đàn bà thì ca ngợi nết na nào đoan ý thuần hạnh nói chung dùng chữ hán nếu bình sinh đã quy y tại gia sẵn pháp danh như thiện từ thành thì thôi đến nghi thức gia tân y thưa lúc người vừa mất tay chân còn mềm thì thay quần áo lập tức chọn y phục đẹp và trang nhã mà bình thời người chết ưa mặt Lắm khi đã chết từ lâu Dài giờ trước Hồi khuya mà chẳng ai hay Thì phun rượu cho gân cốt trở nên mềm mại Động tác thay y phục này Quả là hành hạ người quá cố Cậy miệng người chết Đặt chiếc đũa ngang miệng Cho miệng hở ra Chờ khi làm lễ phạm hàm sẽ giải thích Gọi khiết sĩ Bắt đầu nghi thức hạ tịch Trải chiếc chiếu dưới đất Khiên thi thể đặt lên chiếu Còn gọi nôm na hạ thổ, cầu mong người quá cố khi gặp khí âm của đất may ra sống lại. Biết không xong nhưng vẫn chờ vài phút, sau đó đem lên giường đắp kín lấy miếng giấy hoặc miếng giải đậy mặt. Trên nguyên tắc, từ đó về sau, chỉ khi nào cần thiết mới dỡ miếng giải này ra. Hồi xưa bày ra công việc gọi là thiết hồn bạch, vải chăng. Thiết là kiểu thiết kế, bạch là lụa. Dùng một dải lụa đặt trên ngực người đang hấp hối, khi tắc thở thì tưởng như hơi thở, sức sống của người qua cố gom vào miếng lụa. Bèn thắt miếng lụa nọ như hình con người, đại khái phần đầu, hai tay, hai đầu dải lụa để lỏng thòng như hai chân. Sau khi tẩm thì đặt lên bàn thờ hoặc treo gần bàn thờ. Một tục lệ chẳng còn thấy nữa là ở miền quê con người lấy cái áo của người quá cố cầm trong tay, trèo lên nóc nhà mà kêu hú ba hồn chính día, đàn bà hoặc bao hồn bảy día, đàn ông. Việc làm chiếu lệ để may ra, hồn día người quá cố tạm thời rong chơi đâu đó có thể trở vào sát, làm sống lại cái tử thi đã lạnh. Người đã chết, không còn hy vọng sống trở lại. Lắm khi gặp lúc dịch tễ, thí dụ như thổ tả, Người chết bỗng dưng cựa quậy vì chết quá nhanh. Dài người lớn tuổi giàu kinh nghiệm, thỉnh thoảng nhìn thi thể sờ vào ngực, nghe hơi thở ở ngực, hoặc dùng ngọn nến nhỏ mà đốt thử vào đầu ngón chân. Nếu thấy da thịt phồng lên là điểm còn hy vọng. Lắm khi tuy chết rồi, nhưng tay chân dường như cựa quậy. Trường hợp này nên bình tĩnh, không được truy hô lên làm náo động ngỡ con quỷ nào đó nhập vào rồi xác có thể ngồi dậy rượt theo bất cứ người nào để bắt chết trong dân gian bậy ra lệ tìm nải chuối còn xanh đặt trên bụng người quá cố bảo là rút hơi độc cho thi thể lâu hư lại còn kinh nghiệm thiết thực là dùng dầu lửa dầu hôi rưới chung quanh chân giường để phòng trường hợp kiến bu lại rồi bu kiến đậu là có thật ở xứ nhiệt đới ẩm thấp kiến đánh hơi rất nhanh, chưa chi rồi đến bầy giò ve chung quanh miệng và mắt. Ở gia đình Trung Lưu, bà con gom lại, cử ra người đi báo tin cho dòng họ, chòm xóm, thông gia. Đúng ra thì tan chủ cử đại diện đến từng nhà, lại chỉ định một người đứng ra tiếp khách, thường là lớn tuổi, nhưng đóng vai tan chủ vẫn là con trưởng nam. Con trưởng nam nếu mất, thì đứa con của trưởng nam tuy nhỏ tuổi vẫn là tan chủ, cháu đích tôn. Phu tử tổng tử, thời xưa gặp trường hợp này, người vợ của kẻ chết lại đóng dai thứ yếu. Vì về lý thuyết, mẹ vẫn dưới quyền của đứa con hoặc đứa cháu, tuy nó còn nhỏ. Ngày nay để công việc được gọn gàng, có thể thông báo cho kịp thời trên báo, trên truyền hình. Dài người nhờ bà con đi báo tin cho nhanh. Quan trọng nhất là cho những người thân đang ở tỉnh xa lại dùng điện thoại điện tính. Khi tẩm liệm xong, trước cửa hay ở góc nhà ghi tên người quá cố, năm sanh, hưởng thọ bao nhiêu tuổi, ngày động quang, khách đến xem thì biết, không cần hỏi hàng lôi thôi. Lại còn chuyện phân biệt hưởng thọ là trên 40 tuổi, nếu trẻ hơn bày ra từ ngữ hưởng dương. Việc thiết hồn bạch Thắt dốc lụa như người ngày nay Được mọi người thay thế bởi bức ảnh Chọn bức nào trong nghiêm trang Nhằm gợi không khí thỏa nào Bớt dễ bi ai Dễ gợi những kỷ niệm êm đẹp Đến tiết mục trị quan Chuẩn bị quan tài Chờ tẩm liệm Thời xưa khi đã lớn tuổi Ít ai sợ chết Điều tự nhiên sống gợi thác về Chết là đi đến xứ quen thuộc Theo ông theo bà Sẽ gặp gỡ những người thân đã chết, Sẽ được đón rước niềm nở, Vì từ lâu những người quá cố đã chờ đợi ta. Lại còn quan niệm rất thoải mái, Xem chết là quy tân gia, Sống, mình ở ngôi nhà quen thuộc, Lâu ngày nhàm chán với người lân cận. Chết là kiểu dời về ngôi nhà khác, Sung sướng hay chăng, chưa đoán được, Nhưng điều chắc chắn là sẽ gặp môi trường mới và lạ, Như kiểu đi du lịch chạy thôi. Cái quang tài sắm lúc còn sống gọi là lo hậu sự, tránh tiếng chết. Ngủ ý nay mai dầu có bao giờ ta vẫn yên tâm, bớt phần bận rộn, rủi con cháu gặp lúc làm ăn không khá. Lại gọi cái thọ dán và quan tài hai chữ trên giấy đỏ, xanh thọ. Cái quan tài của người còn đang sống, nhất định người ấy sẽ sống dai, chưa cần dùng lập tức. Ở miền quê thời xưa, Mỗi nhà nếu dư giả thường sắm đôi ba bộ giáng tốt, bộ ngựa. Khi cần thì sẵn có vật tư, gọi thợ trong xóm đến đóng cái quan tài, đỡ tốn kém tiền bạc thời giờ. Kỹ thuật trét những kẻ hở của quan tài, người lớn tuổi đã biết, này có quá chất vừa gọn vừa bảo đảm. Thời xưa thường dùng ổ mối, đâm nhỏ trộn với cháo nếp. Kỹ thuật ráp mộng của quan tài khá độc đáo sơ hở là sẽ bị xì hơi, đôi khi bức néo, nắp quan tài dăng lên gây mùi hôi hám, lại là điềm xui xẻo, tưởng chừng người chết đang tức giận điều gì đó. Thời xưa người khái giả muốn gìn giữ sao cho thi thể được bảo quản càng lâu càng tốt. Thi thể còn, anh linh còn, như phản phất phò hộ con cháu. Khi cải tán, ta gặp tình cờ nhiều người chết trăm năm, Nhưng thân xác tuy đen đúa, nhưng còn hình dạng không tan rã. Nhờ phần lớn dùng tòng hương, tức là nhựa cây thông, đổ dưới đáy, lâu ngày toát ra mùi dầu gió. Trên lớp tòng hương này, theo lý thuyết, đặt tấm dáng mỏng, khoét bảy lỗ tượng trưng cho hình dáng chòm sao bắt đẩu Lắm khi tan chủ không làm chuyện tỉ mỉ này. Từ xưa ta muốn cho người chết được yên thân. Chết, Nhưng thi thể vẫn ngây ngắn Không nghiêng ngửa khi xác thịt biến đổi Đó là trở mình dưới mộ Con cháu sẽ làm ăn không khá Việc tẩm liệm gồm nhiều vật tư Ém thật chặt bốn phía Với dải gòn Mục đích trước mắt vẫn là tránh xì hơi Gây ô uế cho người đến phúng điếu Lại thêm vài chi tiết nhỏ Cắt móng tay người quá cố Quả thật Món tay tiếp tục mọc thêm, cũng như râu. Cắt nút áo ra, e nút áo làm bằng chất cứng sẽ rơi xuống. Khi áo mục, lọt vào be sườn, khiến con cháo mang bệnh tức ngực. Lại rửa ráy thi thể với nước có lá thơm nhằm sát trùng. Cử hành lễ phạm hàm, lửa gạo trắng do thật sạch bỏ vào miệng người quá cố, đã được cậy ra với chiếc đũa, lắm khi thêm 3 đồng tiền. Bỏ vào giữa, giữ bên tả và bên hữu miệng, nhằm ngăn cản người chết, không khắc vọng tầm thường, phá rối, thù quán người còn sống. Lúc lao thi thể, dĩ nhiên là dỡ miếng khăn đắp mặt, có nơi dẫn đắp mặt khi rửa ráy. Lại bày ra vào lời lẽ theo công thức khấn vái khi tẩm liệm, khi nhập quan Sau đó đặt quan tài giữa nhà, đầu dây ra ngoài sân, thắp nến trên nắp quan tài. Dưới quan tài thường đặt thép đèn hoặc thắp ngọn đèn trứng dịch, tạo hơi nóng ấm, xua đuổi ruồi kiến. Lại cẩn thận thoa dầu lửa ở bốn chân kê quan tài để phòng kiến bu. Linh sàng linh tỏa, xem người chết như người sống. Bên cạnh hoặc phía trước quan tài, thời xưa, nhà cửa còn rộng, trên nguyên tắc là phải khiêng cái giường ngủ thường lệ của người quá cố, đem ra xếp đặt có thứ tự. Nào gối, mền, dăng mùng rồi dắt lên Không được chân bày đồ quá mới E người chết thấy lạ, không quen hơi Vì vậy ở miền quê Vẫn còn gọi cái giường thờ Quả thật là cái giường để nằm ngủ Trước giường thờ này đặt cái bàn thờ nhỏ Thường gọi bàn thờ tan Với chân đèn, lưu cắm nhang, bình bông Ngày hai bữa vẫn phải dâng cơm như khi còn sống Miếng giải gọi hồn bạch để trên giường này, lần hồi đơn giản hơn. Bỏ cái giường thờ, chỉ còn để cái linh tọa, gọi nôm na bàn thờ tan. Phía trước phủ cái quần bàn, còn gọi là tiền bàn, nghe thanh tao hơn. Dùng giải tan che phủ phía trước thòng xuống gần mặt đất. Phía trên viết mấy chữ, tan tri kỳ ai. Bên dưới vẽ cái vòng tròn to đóng khung cái hình ảnh ít ai chú ý như con hạt đậu trên cây tùng cục đá to bông mổ đơn thường là do vài thầy cúng đảm nhận thêm câu đối đại khái người chết ra đi vĩnh viễn để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi cho người ở lại thay vào hồn bạch bày bức ảnh nghi thức ngày xưa rườm ra mời người thầy cúng đến trước bàn thờ tan rồi cả gia đình đứng trước bàn thờ theo thứ tự vai vế thầy cúng sướng kiểu học trò lễ dịp cúng đình làng, cử ai tất cả khóc lên một lượt rồi sướng các động tác như thuế cân, lau tay cho sạch nghệ linh tọa tiền chủ tan đến quỳ trước bàn thờ rồi quỳ, đốt nhang chăm tửu, chăm rượu ba lần rót rượu lại ra lệnh khóc một lượt rồi quỳ, đọc văn đại khái đọc giọng ai kéo dài như than khóc thời xưa dùng sáo ngữ Dùng điển tích trong kinh thi, đại khái, trèo lên núi dĩ mà ngóng mẹ. Ngược lại, nếu cha mất thì gọi là núi hổ, nơi trèo lên để trông cha. Hai ngọn núi này ở bên Trung Hoa, núi hổ hoặc núi dĩ mây mờ, sương phủ, nào tưởng nhớ đau lòng. Mọi người cùng khóc, lạy hai lạy, đốt bài văn. Đồng ý là có lòng thành, nhưng mất thời giờ và làm mất sức khỏe. Nhất là đối với những thân nhân lớn tuổi Còn nhiều công việc bận rộn sắp cử hành Có lẽ quan trọng hơn Tấm triệu Động tác này còn gọi thiết minh tinh Minh là ghi khắc để nhớ Tinh là một loại cờ xí Chọn tấm giải hay lụa Nhất định phải màu đỏ Hình chữ nhật khái dài Đại khái có thể phủ suốt cái quan tài Theo bề dài Một kiểu tóm tắc lý lịch chức vụ để cáo giới đất sẽ chôn dưới quyệt. Trong thời gian ngắn khi tấm lụa chưa mục, khi cải tán lắm khi còn đọc được, không lầm lẫn với quan tài người khác, mặc dầu mộ bia không còn, ghi họ tên thật, quý, bao nhiêu tuổi, làm chức vụ gì, chết rồi dẫn xem trọng địa vị xã hội. Thời xưa trọng địa vị đẳng cấp, bày ra ni tức quan to được dùng tấm triệu dài hơn quan nhỏ, hơn người thường dân, phải tuân thủ nguyên tắc về số chữ, nam linh nữ thính. Nếu là đàn ông, cứ đếm số chữ, mỗi đơn vị gồm 4 chữ, vừa nhìn giao chữ vừa đếm. Nếu người quá cố thuộc phái nam, chữ chấm dứt trên tấm triệu nhằm vào tiếng linh, nghĩa là 11 chữ. Nếu là phái nữ, chữ chấm dứt phải trùng hợp với thính thí dụ như 12 chữ mà thôi về tuổi tác ghi đúng tuổi ta nhưng lắm khi cho phép thêm 2 tuổi mất năm 72 tuổi ghi 74 tuổi cho ra vẻ sống dai hiểu ngầm là sinh thêm trời 2 tuổi bởi vậy những chi tiết này là dịp để các thầy đồ miền quê bàn cải tìm khổ chủ để bày vẽ xôi thịt trong khi khổ chủ bối rối trăm chuyện Trong bài thơ cụ đồ chiểu Điếu Phan Thanh Giảng, câu Minh tinh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ rầy mịch gió thâu. Thoạt xem qua, thấy cụ đồ chiểu hoặc cụ Phan khi trăng trối, không rành cái lệ sơ đẳng là nam linh nữ thính. lời ghi trên minh tinh phải là 11 chữ, nếu 9 chữ thì lọt nhầm chữ quỷ. Sự thật như thế nào? Ta tạm hiểu chính chữ trong bài điếu là nói cho suy tai, không phải chính chữ thật sự. Viết xong tấm triệu, căng ra trên cái khung với vài khúc tre hoặc trúc cho ngay ngắn. Khách đến phúng điếu có thể đọc dễ dàng. Khi đưa quan tài lên đường an tán, cái minh tinh được trưng bày riêng, có người cầm hoặc trên bàn khiên, giới đứa cháu đích Tôn ngồi trên bàn hoặc đi bên cạnh. Thành phục còn gọi là lễ phát tan. Thời xưa đám ma nhà quyền quý để lâu ngày, lắm khi hoàng hàng tháng, nên theo lễ 4 ngày sau khi chết mới phát tan. Ngày nay lễ ấy chẳng ai tuân theo, có thể phát tan lập tức sau khi linh cử vừa đặt giữa nhà. Áo tang ngày xưa may theo công thức, nguyên tắc chung là mặc lôi thôi, thô sơ, may với loại giải bố xấu xí, rẻ tiền nhất. Cha mẹ chết, Con trở thành kẻ khốn cùng trên đời, mặc dù đang làm quang hoặc giàu sang. Có lẽ con cháu không lau mặt, ngồi ăn cơm dưới đất, không cạo râu, không cắt móng tay. Phụ nữ bỏ son phấn, tóc để rối cho ra vẻ tiều tụy, lắm khi không dám chùi mũi khi sổ mũi, mặt mày dơ giấy. Người tôi đòi trong nhà không là thân nhân gần xa, cũng mặc lôi thôi. Quá nhiều chi tiết trong việc mây áo tan. Đại khái chia ra làm 5 hạng, xin ghi lại sơ lược. Áo trảm thôi, dùng để tan cha, mây thước giải thật xấu. Đúng ra mây bằng gai, loại gai dệt lưới, hoặc giải sô, thứ nhất xấu. Áo sổ gấu lai để dậy, không lên lai, dùng cho con để tan cha. Đường sống lưng áo mây lộn ra mép ngoài tệ thôi, cũng giải thô, viền lai dùng để tang mẹ lúc cha còn sống, hoặc cha mất rồi để tang mẹ. Ba kiểu áo kia là đại công, tiểu công và ti ma, dùng cho bậc thấp hơn, giải tốt hơn. Người chịu tang hiểu ngầm là ít đau xót, ít chịu ơn hoạn dưỡng của người quá cố. Tang từ 9 tháng đến 3 năm, tang cha, tang mẹ thì con trai dùng dây thắt lưng bằng bể chuối, bể dừa, trên đầu dấn kiểu khăn cũng làm với rơm rạ, bể chuối, bể dừa, đi chân đất, hoặc đi dép rơm, giỏ dừa. Con trai chống gậy trúc, gậy cao ngang ngực, hiểu là ngang trái tim. Gãy trúc dùng cho cha, hình tròn tiêu biểu cho trời, trời tròn. Cây trúc bốn mùa lá vẫn xanh, lòng thương nhớ không dời đổi, Đế tang mẹ thì chống gậy bằng cây vong, đầu gậy tròn, trời tròn, chót gậy, nơi chống đất hình vuông, trời tròn, đất vuông. Cây vong mềm, sớ không chắc cứng, gợi lòng nhân hậu, khoan dung của mẹ. Chống gậy, ngủ ý quá thương xót, mang bệnh đi đứng không vững bước vì cơ thể suy nhược. Như đã nói, áo tang là kiểu mô phỏng theo áo dài đen cổ truyền, gài nút buộc dây một bên đáng chú ý chi tiết mặc quần trắng nếu có nhưng cái quần không cần thiết không nằm trong quy chế ở Việt Nam cũng như ở Trung Hoa và nhiều nước khác thỏa xưa mặc cái áo rộng phủ khỏi chân khá kín đáo cái quần bên trong không thành vấn đề thi đậu trạng nguyên vua bàn cho áo và mão không có quần ông táo được cúng hàng năm Dịp gần Tết với cái áo không quần, rõ ràng là những gì cổ sơ vẫn còn bám sát con người thời đại nguyên tử mà họ không hay biết. Điều đáng chú ý, con rể bịch thăng trắng, không quần áo tan, mặc áo màu trắng là đủ. Phải chăng vì con rể chưa từng chịu ơn nhiều đối với cha mẹ vợ? Xưa kia lễ phát tan cần một thầy cúng chỉ quy về nghi thức. Cũng ra lệnh cử ai khóc to lên, phần hương đốt nhang, châm tửu rót rượu, đọc bản văn cáo với lời lẽ trở thành sáo mòn. Nào là cuộc thương hải tan điền, kiếp phù sinh thấm thoát, khôn tỏ mối tình thương. Lại bày ra lệ dành áo tang cho đứa con ở xa chưa kịp về, treo gần quan tài. Nếu là đứa con chết trước cha mẹ, thì dắt cái khăn tan dài phủ lòng thồng ngang quan tài. Cha mẹ quá cố mãi được xem như người còn sống. Ban đêm rũ mùng màn xuống, đặt cái hồn bạch vào trong, thay cho thân xác cha mẹ. Hừng sáng rót nước đặt bên giường, khóc lên rồi cuốn mùng, đem cái hồn bạch thắt bằng lụa ra ngoài. Tối thì đặt hồn bạch lên giường, bỏ mùng xuống. Mỗi lần cúng cơm dâng cơm cho người chết, lại phải sướng lên, quỳ lạy Vì đám tang kéo dài, chờ ngày tốt, hoặc với lý do thầm kín như chờ người phúng điếu. Trường hợp quan to có viên chức cấp dưới đem tiền đến, nên thần kinh mọi người căng thẳng. Muốn thư giãn thì rước ban nhạt đến thổi kèn đánh trống, bảo là chầu trực người quá cố. Vài người trong tan quyến hoặc bạn bè yêu cầu trỗi lên bản nào đó, nhất định là bản điệu ai, rồi thưởng chút tiền. Ở Nam Bộ thời xưa, người khái giả rước dài kép hát bội đến, múa hát một chập, không cần quá trang, có thể dùng điệu hát bi hùng, hoặc từ sao để nhất thế chiến, chơi nhạc tài tử, đầu hôm cử nhạc buồn, giữa khuya để đánh thức mọi người cho bớt ngủ gục, cứ chơi nhạc vui nhưng không lỗ lăng. Nhiều thầy cúng tổ chức hát bội, lấy sự tích liên quan đến tam tạng thỉnh kinh, một liên thanh đề. Giới càng trống Thu hút người hàng xóm đến thưởng ngoạn Khách đến điếu tang Thời xưa trọng người chết Nên không tiếc lời lẽ để ca ngợi Khổ chủ tuy nghèo Nhưng cố giữ thể diện Để khỏi bị chê cười Thà rằng dây nợ để mua chút danh dự Khách đến mời trà trước Lát sau khách xin phép Làm lễ điếu Tùy tuổi tác Địa vị xã hội mà sự đón tiếp Có thể thay đổi Gặp người nghèo, trẻ tuổi, lắm khi tan chủ, giàu có với chút thể diện, trao diệt đón tiếp cho người thấp hơn. Gặp khách quý, nhất là bạn thân của người quá cố, thường bày nghi thức long trọng. Có lễ sanh sướng, nhất là trường hợp một tập thể đến giếng, bàn hương chức hội tề cùng rủ nhau đến. Đại khái, quanh quẩn mãi dài ba gián điệu, nhưng thiếu dài chi tiết thì bắt bẻ lễ sinh mời quan khách đến một vài người thay mặt khổ chủ khóc lên sau lời sướng rồi khách lên trước quan tài thắp hương chăm rượu đọc lời chia buồn văn tế hoặc dạy bài thơ bác cú rồi quỳ lạy hai hoặc bốn lạy tùy tình thế sau rốt người đại diện cho khách nạp cho gia chủ bài thơ bài văn tế để làm kỷ niệm không đốt về số lậy và xá tùy địa phương. Có một mục riêng ở phần phụ lục. Nhắc đến một tục lệ ở miền quê, thường thấy là rót chút rượu xuống đất, sau đó mới dâng lên. Đây là rót rượu xuống sa mau, nắm cỏ tranh. Phía đầu nắm cỏ thắt lại với sợi dây như bó mạ để cấy. Ý nghĩa là lọc rượu để mong những vị thần khuất mặt chứng dám Ở cõi âm, không cỏ tranh dùng rơm. Tục lệ rót rượu xuống đất hãy còn trong tiệc nhậu của người lớn tuổi phía đồng bằng sông Cửu Long với ý nghĩa cúng những người bạn nhậu đã quá cố. Sách xưa không đề cập đến trường hợp đặt bàn thờ Phật gần quan tài, phía bên dách, để nhà sư tụng kinh cầu siêu tùy theo tiền thù lao mà gia chủ đã mặc nhiên thỏa thuận trước, kèm theo cơm nước. Trước khi lậy hoặc xá quan tài, khách nên lưu ý thấp nhang xá trước ở bàn Phật như gửi gắm linh hồn người quá cố cho Phật, sau khi lấy quan tài nên nhớ xá bàn thờ Phật. Ban nhạc lễ đóng vai trò quan trọng, dịp khách đến, nếu là người rất thân, rất kính với người quá cố hoặc thuộc vào hàng viên chức thì bày lễ long trọng trước khi lạy. Khách đem đến trái cây, hoa tươi, rượu tùy hoàn cảnh, thêm cặp đèn nến. Nhờ người trong nhà đốt nến Chấp hai tay, cầm cặp đèn sát nhau như lễ lên đèn dịp cưới. Rồi xá, chậm rãi, sao cho ngọn lửa đừng quá lay động, gian tay ra. Người nhà tiếp tay cấm nến lên mặt bàn, thường là sát chân đèn. Vì đã đốt sẵn nến rồi, không trống chỗ, nên nến nhỏ có thể cấm vào cái dĩa tròn ở lưng chừng chân đèn, nơi để hứng những giọt sáp. Bắt đầu khách làm lễ. Nhạc cử hành với trống, kèn, chập chóa, những lời chia buồn, nói miệng, trên nguyên tắc thì phải nói lúc khách đang uống trà với chủ nhà. Nhưng khi cử hành lễ với tiếng nhạc, ánh sáng ngọn nến, làng khói hương bốc lên, thì những động tác nghiêm túc của người xá hoặc lạy đã chứa đựng nhiều ý nghĩa, thay cho lời nói phân ưu với nội dung sâu sắc hơn. Mong trời đất làm nhân chứng. May ra có thể làm xúc động trời đất và linh hồn người quá cố được cơ may siêu thoát. Ban nhạc lễ ở nông thôn đã tồn tại và còn tồn tại trong thời gian dài, chừng nào dân ta còn quý trọng truyền thống nhân nghĩa. Nhiều ban nổi danh trở thành chuyên nghiệp, lãnh dịch vụ ngoài địa bàn thôn xóm. Lúc rảnh rang họ tập dược những bài hát vui trữ tình để cung ứng nhu cầu của sinh hoạt nông thôn dịp ăn tân gia, dịp cưới hỏi nhưng dịch vụ lớn và đòi hỏi tay nghề cao vẫn là tế lễ ở đình miếu ta không ngạc nhiên khi thấy bản giọng cổ được khai sáng từ một nghệ nhân của ban nhạc lễ ở tận Bạc Liêu xuất xứ này cũng giải thích tại sao bản giọng cổ được phát triển và sống mãi nhờ nét linh động và tự bản thân của nó đã là dân tộc rồi ngày nay theo Tây phương đã phổ biến lệ đem tràng qua để phúng điếu khá gọn, nhưng ta vẫn thấy sự thích ứng của văn hóa Việt, ngay ở thành thị, dùng hoa sen làm cốt lõi cho tràng hoa đám tan, ngụ ý sự siêu thoát. Thời xưa phổ biến nhất là đi điếu với tấm giảng, dùng nét chữ để ca ngợi hoặc thương tiếc. Giá hạt quy thiên, cởi hạt về trời, lắm khi ca ngợi tài hoa của người quá cố. Thí dụ như gặp tấm giảng đề, biển thước tái thế. Ta hiểu là tạ ơn người thầy thuốc đã cứu giúp ta. Lễ động quang còn gọi là di quang. Chuyển cử quả thật có nội dung không phù phím. Người quá cố phải ra khỏi nhà, lần cuối cùng xem như không bao giờ trở lại. Quả chăng là trong diễn mơ của người thân. Vào buổi sáng lễ di quang, chuyển quang tài ra trước nhà, nơi trang trọng nhất, thường là hàng ba hoặc thảo bạc. Nhà chật thì khiêng quang tài lên, xoay tròn một dòng, hoặc nhấc lên để xuống nhẹ nhàng trong ba lần, như đi vòng quanh nhà lần chót. Những người chịu tang lẫy hai lạy, sau đó nhà sư tụng kinh. Đúng giờ thì khiêng bàn thờ tang hoặc cái giường thờ qua một bên. Ở thôn quê ngày xưa luôn luôn có tổ chức thao tác cho vài thanh niên chuyên khiên quan tài sao cho êm ái, ngay thẳng, không trao đảo. Ít nhất là từ trong nhà ra sân, gọi nhà vàng, âm công. Người khiên là đô tùy hoặc đạo tỳ chẳng rõ tiếng nào đúng, nhưng có lẽ là đạo. Bằng cớ là khi điều khiển, lắm khi người nhân quan ra lệnh tập họp, bớ đạo hò, Tôi hiểu Nhân Quang theo nghĩa người đạo diễn, ông Nhân trong gánh hát bội còn gọi thầy tuồng Nghi thức của đạo Tỳ phải chăng là nét độc đáo của người Việt, khi khiên Quang Tài muốn cho bớt mệt nhọc lắm khi hò hát theo làng điệu riêng, gọi hò đưa linh, có từ đời nhà Trần hoặc sớm hơn. Phía Nam thường giải thích đó là diễn tập sự tích văn lía, khởi nghĩa chống chú Nguyễn thời Nguyễn Phúc Chu. Khi lên núi ẩn vào chuông mây, dân lý bị đặt ngoài vòng pháp luật, bỗng hay tin mẹ mất. Để báo hiếu, chàng nghĩ đến việc đánh cắp cái quan tài và đất cảnh giác bọn quan quân chúa Nguyễn đang rình rập. Chàng bố trí một số tay em đến lúc nửa khuya, tuyệt đối im lặng, ngậm thẻ, ngậm tâm. Quả thật, nhờ tinh thần kỷ luật cao mà bọn tay em này đem cái quan tài về chuông mây trong khi quân sĩ Chúa Nguyễn đang mũ say. Vì vậy, thời trước năm 1945, đạo Tỳ thường mặc quần áo đen, nai nịch, hẳn hòi, như bọn lâu la của chàng Lía Thổ nào. Người nhân quan làm lễ trước quan tài, sau đó bịch khăn tang kính cẩn, mặc dù người quá cố lắm khi còn trẻ, tuổi tác đáng con cháu. Đạo tì bước vào đi theo thứ tự, tay cầm nhang, quỳ xuống lạy Vì cầm nhang nên động tác phải thích hợp sao cho cây nhang không đụng xuống chiếc chiếu gọi lễ bái quan Theo tôi, việc lạy người chết này mang tính nhân bản Người làm nghề động quan mang mặt cảm là trong chờ có nhiều người chết để được làm dịch vụ với thù lao lạy như để tạ ơn xin lỗi người quá cố rằng đây là chuyện phải làm do nghề nghiệp Theo hiệu lệnh, lắm khi người nhân quan nói khẽ hoặc dùng hai miếng gỗ ngắn mà gõ nhẹ thân nhân theo sao trong khi người con trưởng nam đi trước với cái lư hương hoặc có người thân bưng giúp dài nơi phải ra ngoài sân rồi mới được gõ xanh làm hiệu lệnh có lệ hò hát lời lẽ thương tiếc người quá cố buồn bã cơn ly biệt đành rằng ai cũng sống gỡi thác về lại bày lệ phá hoàng Một người ăn mặc kiểu thầy phù thầy Pháp, cầm ngọn nến hoặc cây đuốc mà múa nhảy chung quanh quan tài. Ngụ ý trong lúc quàng tại nhà, bao nhiêu ma quỷ loại ác ôm đến quyến rũ, người chết có thể ngu dạy tuân lời chúng, không chịu đi chờ khuấy rối thân nhân. Sau này ở dài miền quê, còn bày ra người phá hoàng cầm mấy di âm, tóc tai như cao bồi, đeo đồng hồ vàng, để múa mây kiểu cổ động tiếp thị vì tuân thủ kỷ luật không để cho quan tài trao đảo người chết có thể rời khỏi nhà một cách êm ái nên chủ nhà đặt cái ly đầy rượu ngay đầu quan tài bên dưới lót sẵn tiền hoặc tấm giấy vàng bạc mụ ý nếu ly rượu không đổ thì được thưởng lắm khi ở nhà lầu nhiều tầng thời trước đưa quan tài xuống đất không dễ vì thang lầu chật hẹp giả lại chủ nhà và đạo tỳ đồng ý trình diễn kỹ thuật với giá thù lao cao quang tài được khiên thẳng ra cửa cái của tầng lầu cao khi hạ xuống thì dùng tre làm dàn giáo khá nguy hiểm lại thử đặt cái quang tài sát nền gạch bông như là sự thách thức muốn nhấc quang tài lên đạo tỳ tì phải tìm nơi nào có thể đặt ngón tay vào nhưng quá nặng nề chỉ còn kỹ thuật duy nhất kiểu thủ công, là năm ba người lực lượng kề vai vào, bên vết tài, nhấc lên một lượt. Quang tài vừa nhấc lên khoảng vài ly milimet, một người đã nhanh tay lót sát nền gạch, một đồng xu bằng đồng, kiểu tiền thời Pháp. Nhờ cái thế ấy, họ tiếp tục nhấc lên từng đợt để chêm vào khoảng năm đồng xu bằng đồng. Rốt cuộc, tạo đủ khe hở để thò ngón tay vào Lúc sau họ khiêng quan tài dễ dàng, ai cũng biết, khiêng với sức mạnh của 10 ngón tay. Nhờ đó, người nhân quan và đô tùy nổi danh, có thừa uy tín để chào hàng. Những gia đình trọc phú thời xưa dám tung tiền ra để làm công việc báo hiếu, dọc đường vừa ra khỏi nhà, người con trai phải dây mặt trở lại, dùng hai tay mà đẩy ngược tượng trưng, ngụ ý trì quản việc chuyển quan tài rằng cha mẹ được hoang ngày nào hay ngày ấy. Khi ra đi thì nên ra chậm chạp, gặp nơi lồi lõm hoặc nơi bằng phẳng, nhưng cứ tưởng tượng nơi gặp gần, con dâu nằm xuống đất, ngoảnh đầu trở vào nhà. Con gái thì nằm nhìn ra đường về quyệt. gọi là tìm mọi cách để cho linh cửu cha mẹ, bất nghiêng qua nghiêng lại, càng êm ái càng tốt. Kiểu lóc đường, tượng trưng chứng tỏ con cái cố gắng làm những gì có thể làm được, lần cuối cùng để báo hiếu, tự xem mình như một thứ vật dụng. Theo lệ xưa, ở đâu cũng có thần thánh ma quỷ. Ngoài đường, suốt lộ trình mà linh cửu sẽ đi ngang qua, có thần lộ ngũ phương, phải cáo tế với rượu. Từ sáng sớm, cầu mong đi dọc đường được yên ổn. Lại cần báo tin trước cho thổ địa, dị thần đất cai quản nơi đã đào quyệt sẵn sẽ đặt quang tài xuống lại cáo giới cái nhà vàng khi đặt quang tài lên bày lễ khiển điện xin dư thần phò hộ cho nhà vàng được dững chắc không gãy đổ dọc đường cầu cho đô tùy đi đường không té không sụp nơi đất khập khiển mỗi lần cáo tế linh tinh như thế thầy cúng với thân nhân đi theo đọc lên công thức viết sẵn kiểu đơn từ Nghi lễ thời xưa bày ra nhiều dịch vụ cho thầy cúng và cho những người biết chút ít chữ hán làm việc để rồi được thưởng vì khổ chủ phải tạ ơn họ. Nhà vàng bắt đầu di chuyển dẫn đầu là một vị pháp sư mặc áo ngắn, đầu đội gia thú cầm gươm bằng cây múa men xua đuổi ác quỷ. Theo sau khi khổ chủ dám tiêu xài còn 5-7 đệ tử của pháp sư cầm gươm múa men Đeo mặt nạ hoặc quá trang vẽ chân mày Dẽ mặt cho đen đúa như vị hung thần Việc nói trên ít thấy Thông thường có thể bày ra Hai hình nộm sườn tre Phất giấy Với cái lưỡi thật dài và đen Gọi ông tiêu Dẫn đầu là nhà sư tụng gõ mỏ Kế đến cái bàn Với tấm giải tan Treo hai chữ ca ngợi đức tính người quá cố Như can trực Hoặc trinh thuận Nếu là đàn bà, kế đến một cái bàn có người khiêng giới tấm triệu, minh tinh đã nói, giới thiệu lý lịch người quá cố. Phía sau, nếu nhà khái giả, còn bàn hương án đặt trái cây, cơm, chén đũa hoặc con heo quay. Bàn vong theo sau, đặt cái bài dị hoặc bức ảnh người quá cố. Thời xưa muốn cho lộ trình được êm ái, Bày ra người cầm lá cờ khá to, gọi công bố, với nhiệm vụ phất cờ, làm hiệu lệnh khi sắp qua cầu nhỏ, gần đến khúc quanh đường xấu, để phía sau người khiên chuẩn bị bước từng bước cẩn thận. Lắm khi đưa quan tài từ nhà ra giữa đồng ruộng, không đủ tiện nghi, nhưng ngày nay xe ô tô làm dịch vụ, thì khiên quan tài trên vai cái quan tài nhà giàu làm dưới gỗ quý quá nặng. Quang tài đặt trên một mặt bằng thường lót dán dày, hai bên có hai cây đòn dài để đạo tỳ đặt lên dai, gọi đòn rồng vì chạm hình con rồng. Giới đầu và đuôi rõ rệt, người dẫn đầu cầm lá cờ công bố nói trên, đứng trên cái bàn khá cao. với người khiên để quan sát kỹ phía trước, thêm người đánh trống nhỏ, đánh chiên làm hiệu lệnh theo công thức sắp sửa quẹo trái, đất lúng xình. Sao cái bàn dông, nghĩa là vong hồn, là nhà vàng, nhiều nơi bày ra kiểu nhà vàng sang trọng, với cái nhà nhỏ đi trước, thay cho bàn dông, kế đến nhà vàng chính thức. Vàng là gì? Theo tự vị huỳnh Tịnh Của, thì nhà vàng được giải thích là đồ âm công, có sơn thép vàng. Như vậy đã rõ nghĩa. Người chết được quý trọng, di chuyển trong ngôi nhà tạm, vàng son tráng lệ. Thời xưa quen gọi những dụng cụ để mai tán là đồ âm công, nay còn quen gọi tắt là nhà đồ. Nhà sang trọng, thép vàng như trường hợp của trọc phú hay dị quan to. Bốn phía nhà vàng thường treo những kiểu bao lam chạm trổ, nào mẫu đơn, trĩ, bầu linh dược, nhiều nhất là cảnh bát tiên. Tám dị tiên bất tử sống thanh thang no ấm rong chơi nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Bày lệ rải giấy tiền vàng bạc dọc theo đường như lo hối lộ cho ma quỷ. Phía trước nhà vàng, ban nhạc kèn trống, đàn dây, trống cơm, trỗi bản bi ai. Ở Thị Thành ta thường gặp phổ biến trong giới người qua. Những bản nhạc Tây khá quyên náo, thêm cậu nhạc trưởng cầm đũa nhịp hiệu lệnh. Thỉnh thoảng quăng cây đũa ấy, trong thực tế là cây gậy ngắn lên cao, rồi chụp gọn gàng, tiếp tục đánh nhịp, múa men. Nên hiểu là người qua ở chợ lớn, từ lâu có tổ chức những ban tân nhạc. Ai ủng hộ cứ đóng lệ phí, để rồi sau khi mất, mặc nhiên được ban nhạc đến phục vụ miễn phí. Dàn nhạc Tây phản phất kiểu ban quân nhạc của lính Tây thời Pháp thuộc, Người nhạc trưởng khi diễu hành cần khoa trương động tác. Theo lệ người qua, nếu cha mẹ đã mất được xem như còn sống thì vẫn được cung phụng và hưởng thụ những gì ngon nhất, hợp thời trang nhất, thậm chí trình diễn những bản trữ tình hoặc ca ngợi ái tình theo thời trang, cũng như cúng những món bánh kẹo đắt tiền theo thời trang, không cần món cổ truyền. Thời xưa con cháu đi theo sao, mặc tang phục được cô lập trong bốn bức màn giải trắng. Theo sao còn bà con xa, chồng xóm quen thuộc. Lắm người vì lý do riêng, chỉ đi được một quãng đường rồi rút lui. Người ái đông ta đôi khi vô ý bàn riêng việc làm ăn, khi đi xa quan tài, thậm chí chế diễu kính đáo, nói xấu người quá cố. Mặc dù trong thực tế người quá cố có nhiều nét tiêu cực. Theo ý nhiều người nên tránh những hành vi vô trách nhiệm. Nếu không thích, nên đi một đổi hoặc không đưa đám. Người Tây Phương rất thận trọng việc này. Nhiều khi, nhất là ở miền quê, bày tiệc ăn uống suốt thời gian hoàng tại nhà. Không bày thì kẻ chê người trách. Lắm khi lợi dụng, lúc tan gia bối rối còn bày mưu giặc, đánh cắp qua trái trong giường. Lễ hạ quyệt cử hành đơn giản, đến nơi đặt gần miệng quyệt, thấp nhang, nhà sư tụng kinh. Lắm khi cho Pháp Sư cầm ngọn kiếm bằng cây, muối nhiều dòng, ngũ ý trừ ma quái. Từ trước, thầy địa lý đã xem kỹ, khi đặt quan tài xuống rồi, thầy địa lý dùng địa bàn kiểm soát cho đúng hướng, con cháu lại lần cuối cùng. Lệ mỗi người thân hoặc bạn bè đưa đám lượm cục đất hoặc nắm cát bỏ xuống quyệt, ngũ ý tạo sự ấm áp cho người quá cố có tự bao giờ. Nhiều người cho rằng thời xưa chẳng thấy lệ bỏ đất, chỉ lúc sau này chịu ảnh hưởng Tây Phương, các bụi trở về các bụi. Lắm khi tan chủ yêu cầu chỉ ném đất chứ không ném cành qua xuống, e cành qua sẽ héo, về sau tạo ra khoảng trống dưới quyệt. Lại tế thổ địa khá phiền phức, thông thường người trong dòng họ đốt mới nhang đem cắm ở những phần mộ kế bên hoặc cắm khắp bốn phương. Ngụ ý gợi gấm kẻ quá cố cho những người đã nằm trước cho có bạn Lắm nơi bày lễ đề chủ Đại khái kiểu ghi tên người mất Chữ chủ được viết sẵn như chữ dương Thiếu một chấm trên đầu Muốn chấm thì bày lễ nghi phức tạp Nào rửa tay sửa khăn áo Quỳ lạy Đọc thêm bài văn Lời lẽ khách sáo Kể lễ nổi đau xót Miếng gián ghi lý lịch nói trên sau khi được chấm thêm cho đúng chữ chủ, lại đặt trong cái hộp trên bàn thờ sau này. Sau đó lễ mở cửa mã, làm tuần bảy cái bảy, tức 49 ngày, rồi lễ tốt khóc, không khóc nữa, đúng 100 ngày. Vỗ đầu gọi tiểu tường được tổ chức chu đáo, đến lễ đại tường, chết đúng 2 năm, rồi trừ phục, đúng 27 tháng, tức mãng tan, mãng khó. Thời xưa bày lễ bốc mộ, đúng 3 năm sau khi chôn, nếu con cái thấy có điểm gì không tốt, qua việc làm ăn, những điều bất ổn, gọi là triệu xấu, triệu chứng, được quy định cụ thể. Nấm mộ sụp xuống, mặc dầu được đắp đất kỹ lưỡng, cỏ trên nấm mộ hoặc nơi kế cận héo khô không lý do. Sau khi chịu tan, trong nhà xảy ra nhiều tai nạn như cháy, sụp dách, trẻ con chết đặc biệt là xảy ra loạn luân. Con cháu mắc chứng bệnh tâm thần, không thích làm ăn, sống quang đàn, gặp tai nạn. Tiêu hao tài sản bất ngờ, bị kiện tụng, thất kiện. Khi tống tán, vì gia đình nghèo nên quang tài đóng giấy gỗ tầm thường đã mục nát, thi hài không được yên. Nước lục vì môi trường thay đổi, phần mộ quá ẩm thấp. Theo quy hoạch, lắm khi đắp lộ đào kinh sẽ ngang hoặc gần phần mộ dời nhanh cho yên ổn người quá cố vì tin rằng mạch đất là nơi giao lưu tác động thường trực giữa những khí lắm khi xảy ra nhiều hiện tượng lạ khi bốc mộ thấy có chút gì xuất hiện cửa quậy rồi tan biến đi vừa dở nắp quan tài bèn cho đó là tinh khí của con rồng tinh khí vừa kết nếu quấy động thì Đức hoặc tan, nên bảo quản để may ra con cháu phát quan phát tướng, được phước Lộc thọ có những dây có màu đỏ bò ngang nắp quan tài, như màu máu tươi đó là trôn nhầm quyệt tốt, mạch đất dượng lên có khí bốc lên trong thoáng mắt, rồi tan mặc dù hài cốt khô ráo điềm tốt đang thành hình không nên làm lay động gặp điềm tốt, nên lấp lại ngay, khấn vái chờ đợi kết quả bất ngờ. Lễ cải tán phổ biến nơi ruộng đất eo hẹp, người chết, nói chung, đông đúc hơn người sống, choáng quá nhiều chỗ, làm sao đủ đất để cày cấy, cất nhà, trong khi dân số càng đông đúc thêm. Lễ cải tán diễn ra phiền phức với nhiều nghi lễ. Nghi lễ thời xưa phức tạp, điều quan trọng vẫn là tiết kiệm, phụng sự cha mẹ ông bà ngay khi còn sống. Nghi lễ bày ra Nhằm nhắc nhở con cái giữ hiếu thảo Cố làm ăn cho khá giả Học hành siêng năng Ở thôn quê thời xưa Người hàng xóm thường rình rập nhau Chê khen Lãng phí cũng cười Tăng tiện cũng chê Phiền nhất là số người không nhỏ Chờ có dịp quan hôn Tan tế là súng lại Tìm sôi thịt Đóng một vai trò mà họ cho là quan trọng Họ là kẻ nhàng rỗi chữ nghĩa không nhiều, học thuộc năm bảy kiểu văn tế là xong. Khổ chủ bận rộn, đành nhờ họ, họ cứ đòi hỏi rượu thịt, trầu rượu, lại suy bì lẫn nhau. Chưa nói đến việc đặt câu đối, đặt điếu văn người này tranh cãi với người kia về danh từ, điển tích, lại quấy rầy, cải giả, phô trương kiến thức. Hoàng trong nhà lâu, ngoài việc chứng tỏ lòng hiếu thảo, Lắm khi còn có nội dung thầm kín là chờ phân chia của cải, nhất là vàng bạc mà người quá cố để dành, rồi bí mật trao cho đứa con mà họ thương mến nhất, lại còn chờ người đến trả lễ, dịp doanh thu đáng kể. Nội dung hiếu thảo bị xuyên tạc, kẻ sĩ và khổ chủ lắm khi bị tha quá mà không hay. Nhiều gia đình khá giả, con cái thi nhau khóc, nhưng mãi cải giả gia tài, hoặc chia phần tiền bạc điếu tang Đôi khi xảy ra trường hợp tẩm liệm không kỹ, nắp quan tài buông ra, điềm cha mẹ giận hờn trở mình. Mất vệ sinh, đành mướn người tẩm liệm sửa chữa lại, đẩy nắp lần thứ nhì. Người qua lắm khi bày lệ ban đêm ngồi uống rượu, đánh bài giải trí bên quan tài, ngủ ý sung sướng. Quang hô người quá cố đã tích cực xây dựng, để lại cho con cái một sản nghiệp xứng đáng. Chắc người quá cố đã vui vẻ khi nhắm mắt. Ngày nay vì tiết kiệm thời giờ, mặc nhiên đám tang cử hành nhanh. Khách đến điếu xong là về, chẳng còn ai muốn ở lại để ăn uống. Các công ty mai tán lần hồi có tay nghề, tiền nào của nấy, làm việc gọn, bao trọn gói. Từ việc tìm quyệt hoặc đăng ký quả tán hoặc khai tử với chính quyền. Người trong khu phố thường đi diễn tập thể, đỡ mất thời giờ. Nếu quả tán, thường là thân nhân đến vào phút chót trong phòng chờ quả thiêu, chờ giờ phút chăm lửa. Bầu không khí ảm đạm, không như lúc còn để bên ngoài. Sáng sủa hơn, nhiều người đã giải quyết hợp lý. Khói đen bốc lên dễ gây cảnh tượng đau xót. Chết là hết. Những người thân phần lớn ra về, mệt mỏi. Giả lại thần kinh đã căng thẳng từ những ngày trước. Làm lễ khấn vái thỉnh cái lưu nhang trước quan tài ra về là được. Cần một người thân đáng tin cậy, sức khỏe đầy đủ, ở lại coi chừng. Từ khi quan tài đưa vào lò đến khi lượm mớ trò và xương, hốt tượng trưng để trong cái hũ đặt trên bàn thờ tại nhà. Thông thường người Việt cũng như người qua không chuộng diệt gìn giữ hài cốt đã thiêu trong nhà. Không phải bất hiếu, vì quy luật âm dương Người quá cố và cái hũ cốt thuộc về âm, người sống trong gia đình thuộc về dương, âm dương cách trở xung khắc nhau. Để hũ cốt trong nhà thì làm ăn không khá, lắm khi sinh ra chuyện xui xẻo. Bởi vậy sau một thời gian làm lễ tại chùa, gửi hũ cốt, thỉnh thoảng thăm diến cúng tiền cho nhà chùa là xong. Thời buổi sinh kế bận rộn, dễ thay đổi, lần hồi mọi việc đều bị lãng quên. Chỉ lắng động trong tiềm thức Thỉnh thoảng hiện lên dịp đám dỗ Thanh minh Hoặc khi thâm diến người thân còn sống Ta có thể tự an ủi Nhiều người mất tích ngoài mặt trận Nhiều tay triệu phú đi máy bay Gặp nạn mất xác Quy luật của cuộc sống Thời công nghiệp Việc để tang cũng được giải quyết hợp lý Khăn áo tang không quá luộm thuộm Miễn là có lòng Với hình thức tối thiểu quên để mà sống. Nay ta còn gặp nhiều ngôi mộ xưa rất kiên cố, chứng tỏ người quá cố thuộc vào hàng khái giả. Dòng họ không phải là vô danh. ấy thế mà người địa phương chẳng rõ là của ai. Nói chi những phần mộ to lớn mà ta còn thấy. May mắn thay rải rác ở Sài Gòn và ngoại ô. Để giải quyết gọn, hợp tình, hợp lý, nhiều gia trưởng tổ chức lễ xã tang Lắm khi 7 ngày hoặc 3 ngày sau khi chôn cất, lúc bà con gần xa còn đang tụ họp, chờ 1-2 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra, hoàn cảnh ra sao?